Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Một tiếng khóc, đó là tiếng khóc của một người con gái. Ôi, cái tiếng khóc nỉ non đó, như bám lấy và vướng về lên da của tôi, khiến cho tôi sởn gai ốc. Không cần phải khoái trầu, không cần phải nhìn, chỉ nghe không, mà tôi biết chắc rằng cái tiếng khóc đó là từ trong nhà xác vọng ra. Dẫu biết rằng đây là cơ hội tốt để tôi tìm đường tới cõi âm, nếu như tôi tìm cách lẻn vào nhà xác, nhưng trong tôi lại chỉ có thứ gì đó mách bảo rằng không nên và đi tiếp về khoa nhi. Khoa nhi và nhà xác cách nhau hẳn một cái công viên rộng mà ở giữa là một cái cây bàng to lắm. Tôi dừng chân trước cây bàng ngó nghiêng. Thế rồi, tôi nhận ra dưới cây bàng là một cái miếu nhỏ và nhang khói cộc đang nghi ngút. Tôi từ từ tiến lại gần hơn một tẹo, để coi coi có đúng không, thì quả nhiên là hương còn đang cháy và chài, chứng tỏ có ai đó mới thắp hương. Tôi đứng đỏ tự hỏi không biết ai thắp, vì bất ngờ cột sống của tôi lạnh ngắt đi. Tôi đứng đực ra, tim thì ngừng đập, toàn thân của tôi run rẩy, khi tôi cảm nhận được có một ai đó, một sức số sống đang đứng ngay sau lưng của tôi, ngay sát sạt sạt sau lưng tôi. Tôi nín thở cố lấy bình tĩnh, thấy rồi tôi quay nhanh đầu lại. Bên tại của tôi là một tiếng gió vù nhẹ nhẹ thoáng qua. Sau lượng tôi không có một ai cả. Tôi cứ đứng đó, quay ngang quay dọc, nhìn tứ phía, trồng tiếng côn trùng, trả trích. Không hiểu vì sao ba mắt của tôi như dán vào phía bên hông nhà sát. Học tôi cứng trừ. Tôi từ từ nuốt nước bọt cái ực nhẹ. Mắt không chớp khi mà ngay phía bên hông nhà sát kia. Ngay trước mặt của tôi, trong cái bóng đêm huyền ảo đó là hai người. Không, đúng ra là hai cái bóng trắng, một bóng lớn mà áo trắng tóc dài đang nhấc tay một cái bóng nhỏ khác nhưng tóc ngắn. Hai cái bóng này không phải là đi nữa mà như lướt rất từ từ dọc hành lang giả xác cho tới cửa trước. Cột trang đứng đó quá kinh hãi mà chứng kiến phong hồn thì một vật gì đó vỗ mạnh lên vai của tôi, tôi giật thoát tim té cắn lưỡi quay qua khát lớn. Ô trời ơi, vừa quay lại, tôi kinh hãi la toáng lên khi mà ngay sau lưng tôi là một người mặc áo trắng, tóc ngắn, đeo kính cận. Người đàn ông này đứng đó nhìn tôi la hét độ ba giây. Tôi nhìn nín họng khi nhận ra trước mặt của tôi là một vị bác sĩ, là người sống. Tôi nhìn ông ta mỉm cười, một nụ cười rất chi là triệu mánh. Ông bác sĩ này mắt lườm lườm, đưa tay nâng kính nhẹ tôi nói: "Chú mày bên khoa tâm thần hả?" Tôi cãi đầu đáp. "Dạ không, em là em là bác sĩ này rút điếu thuốc ra hút và đưa gói thuốc về phía tôi mời và nói: Thế chú em vô đây làm gì? Người nhà bệnh nhân hay là gì? Nhìn chú mày, anh biết chú mày không phải là quân trộm cấp, chỉ chả có cái nghĩa nào dám vô cái bệnh viện này trộm cấp đâu." Tôi đứng đó cố giải thích. "Dạ thì thì em em nhìn điều bộ của tôi, ông bác sĩ này như hiểu ra, ông ta mỉm cười chích điếu thuốc nói: "Theo anh vô phòng trực ban đi, anh biết chú là ai rồi." Nói rồi, vị bác sĩ này đưa tôi tới phòng trực ban khoa nhi, căn phòng duy nhất còn sáng đèn ở khoa này. Ngồi xuống bàn, vị bác sĩ mỉm cười nói: "Chú em đến đây để được nhìn thấy ma hả?" Tôi nhìn vị bác sĩ này hỏi: "Sao, sao anh biết hay vậy?" Vị bác sĩ này cười lớn, thấy rồi ông ta nói: "Đơn giản vì Nhóc em không phải là người đầu tiên đâu. Đã có rất nhiều người tò mò tới đây buổi đêm để được nhìn thấy cái thứ mà người ta cho là tâm linh. Cậu cũng đúng thôi, cái bệnh viện này như là bị nguyền rủa vậy. Chắc chú em đọc báo cũng biết bệnh viện này có số lượng người tử vong cao nhất thành phố đúng không?" Tôi gật đầu đáp. "Có anh, em có đậu. Thế anh biết chỗ nào trong viện này có thể gặp được ma không?" Vị bác sĩ này mỉm cười nhìn tôi bằng ánh mắt thăm dò. Thế chú em lúc đi ngang qua khoa tâm thần có thấy một người con gái mặc áo bệnh nhân ngồi ghế đá không? Tôi khẽ gật đầu, vị bác sĩ nãy nói, vậy là vậy là chú em đây đã thấy rồi đó. Tôi khá hốc mồm nhớ lại cái hình ảnh, cái giọng hát đó mà ớn lạnh, tôi hỏi. Anh nói sao cơ? Vị bác sĩ nãy đáp, cách đây mấy năm có một bệnh nhân nữ được đưa vào khoa tâm thần điều trị, ngay đầu cô ta bị người yêu lừa gạt dù đã hết sức chữa trị, Nhưng bệnh tình của cô ta vẫn không khuyên giảm. Vào một buổi trưa giá rét, cô ta đã trơi khỏi phòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net